Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 4 tác phẩm tiểu thuyết Những kẻ lắm tiền của tác giả ông văn Tùng. Bóng tối nhạt nhòa của những vòng cây cao trên lối đi và ánh sáng từ những ô cửa sổ sáng đèn cao thấp mờ ảo quen thuộc lại gây cho vùng cảm giác êm ái dễ chịu, lẫn nỗi bâng khuân khó hiểu khi anh rất dây về phía cầu thang thấp trệt, tối om Trên man công gác hai căn hộ nhà Khôi, một bóng người đàn ông đi lại, đầu cúi xuống, hai tay chắp song lưng, rắn tương lự, in lên vùng ánh sáng nê ông trước cửa ra vào và khuôn cửa sổ, non thật lẻ loi, cô độc. Anh Khôi, hùng nhủ thầm bà dựng xe đạp vào chỗ kín đáo, đứng dây mông anh rể đang làm gì không biết. Chị Ngọc Ánh có ở nhà Trăng, Nhưng khá lâu sau đó Khôi vẫn đi đi lại lại. Anh ấy đang suy nghĩ về công trình khảo cứu hay đang buồn vì sống một mình. Chắc không phải là chuyện sách và chủ nghĩa vì thỉnh thoảng Khôi lại trống tay vào ban công nhìn xuống nối đi. Tội nghiệp. Anh thì mong ngóng chờ đợi chị. Chị thì đang vui thú ở đâu. Dạo hai người mới cưới nhau hùng nỡ linh cảm rồi sẽ có cái ngày có cảnh đồng sàng dị mộng thôi. Bởi chị thì quá xinh đẹp sắc xảo bay bướm, mà lại vô cùng hời hợt, còn anh thì giàu hoài bão sách bờ, lại ham sắc với cái thứ mộng mơ kiểu văn chương xưa cũ, mà cũng rất thâm thúy, khó mà dung hòa được với nhau. Nhưng tuổi ban đầu họ yêu nhau lắm, Hùng đã mừng vì sự linh cảm của mình không chuẩn xác. Nhưng rồi tình yêu đó chóng phai, khoảng cách giữa hai người dài dần ra theo thời gian, đến khi thằng nhím tên gọi yêu của cung Việt ra đời. Công ty đã quý tịnh vượng dần lên thì hai vợ chồng đã gần như mặt trăng mặt trời, giữa họ đã có những lời tỏ ra nghi ngờ lòng trung thủy của nhau. Ngọc Ánh đi về thất thường, khôi trìm vào công việc học tập nghiên cứu, hoàn toàn không trò chuyện gì với nhau, nếu không thể tránh khỏi. Và mỗi người theo đuổi một ý đồ riêng. Có lẽ cả hai người còn vướng mắc chuyện thằng nhím, hoặc với ông bà Bảo Trân, nếu không họ đã chia tay nhau rồi. Chuyện đó chắc chắn không ở phía khôi, mà hoàn toàn ở Ngọc Ánh. Như vậy cũng đúng thôi. Tính cách Ngọc Ánh là như vậy. Bề ngoài hai người tranh lệ quá. Trước ngày Hùng đi, chuyện Ngọc Ánh có quan hệ linh tinh nào đó ở công ty đã loáng thoáng đến tai anh. Bây giờ chắc còn tồi tệ hơn. Và chính Hùng đêm hôm nọ đã trông thấy chị mình lên xe cùng với một chàng trai. Hạnh không ngoài chuyện tình tan, lăng liếu. Tội nghiệp con người chỉ biết làm việc và vun vén nghiêm túc cho một gia đình văn hóa. Trên ban công bóng người đi lạnh, thỉnh thoảng viện cầu thang nhìn xuống đã biến mất vào trong phòng để lại một khoảng trống sáng mênh mông lạnh lùng hùng định lấy xe đạp dắt về vòng cầu thang thì vừa lúc có ánh sáng chói lòa từ xa quét loang loáng và phút chốc một chiếc ô tô con dừng đúng chỗ đêm hôm nọ đến đón cửa mở ngọc ánh bước xuống biển diện một lúc với người ngồi trong xe rồi gõ canh cách đôi giày cao gót đi nhanh qua mặt hùng lúc này đã kín đáo lần vào góc tường rồi chui tọt vào gầm cầu thang. Môi nước hoa đắt tiền còn thoang thoảng lại phía sau. Hồng buồn rau rất dây đi, lầm bầm một mình. Ở chỗ đảo đại có sự phức tạp của nó thì chỗ này cũng đâu có đơn giản. Buồn thật. Trong nhà anh có tiếng biêu lông của một điệu nhạc nhẹ cổ điển cho biết hoài đã về và có tiếng nhiều người cười nói chắc là khách bạn của Hoài. Hùng gõ cửa, tiếng ngồn nào cũng với luồng ánh sáng dịu ùa ra. Khi cánh cửa mở, thường Hoài vẫn đưa bạn về nhà, nhưng lần này một không khí náo nhiệt hơn. Có lẽ là họ đang chuẩn bị một kế hoạch làm ăn gì đấy. Khách là Bội hoàn và một anh chàng trẻ tuổi đeo kính trắng, mảnh dẻ và đẹp. Chúng em liên hoan để tiến Bội hoàn sang Úc. Hoài nói cách nghĩa tại sao có buổi họp mặt này và giới thiệu với anh chàng đeo kính cận. Đây là anh Quang, Phó tiến sĩ vật lý, bạn em, bồi hoàn chờ anh mãi. <cười> chào các bạn, hùng cười thoải mái. À, các bạn cứ tự nhiên đi, cho tôi đi hoàn với. Rồi quay sang Hoài, ba mẹ đâu? Ba đang ở trong buồng sách, mẹ đang bận giúp chúng em. Hoài nói bỏ đi xuống bếp. Ông Bảo Trân đang ngồi duyệt bản thảo trên bàn, nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên. Ba, hùng chào. Ông Bảo Trân bỏ kính xuống. Còn sao về muộn thế? Hùng ngồi xuống giường. Con đến trường nhận công lệnh rồi lên chỗ chú tấn mà việc thông suốt cả con về sở y tế thành phố, ơi thế là tốt ông bảo chân lại đeo kính lên còn này là sớm ổn định mà lo việc lớn đi rồi ông quay về phía trang chữ đang đọc giờ chú tấn có bảo gì không à quên hôm vui vẻ chú bảo là sẽ bố trí cho con một phòng khám ở công ty chú trả cho con mỗi tháng một triệu ông bảo chân cười như thể cho đó là ý tưởng của hai chú cháu những con người chỉ quen sống vào những chuyện hoang tưởng Thôi được, chú cháu bản nhau mà làm ăn. con xem đây tất cả những gì rời rạc, ghi chép lung tung. Bây giờ một tập bàn thảo đẹp đến thế này, mà chữ ba có phải dễ đọc đâu. Ông bảo chân gõ gõ ngón tay lên tập giấy giày cổ. Ông chắc, quà thật là một người đánh máy tuyệt hảo, không sai lấy một lỗi. Hùng đưa tay cầm tập bàn thảo. Ôi chào, chỉ nhìn thấy giấy này cũng đã sung sướng lắm rồi. Việc này con sẽ đứng ra làm. Ba đã đề xuất việc xin giấy phép chưa? Rồi ông Bảo Trân vui vẻ. Anh Huy Quang vừa phone cho bà, đề nghị đưa bản thảo đến cho anh ấy đọc. Vâng, mai con đem đi. Nhân thể con liên hệ với bên cơ quan phát hành. Chuyện này con chưa quen đâu. Ông Bảo Trân cất ngang lời hùng. Theo chỗ bà biết, thì các công đoạn còn lôi thôi lắm. Cánh đầu nậu thông thạo lắm. Không chen được với họ đâu. Thưa bà, đúng thế. Nhưng rồi con cũng sẽ quen dần với công việc. Từ dưới nhà bếp có tiếng nói vui vẻ của bà Bảo Trân, tiếng mỡ reo, mùi thơm nứt, tiếng cười tươi trẻ của Hoài và Bội hoàn, tiếng bắt điện lách cách và bóng hai cô gái chạy lên chạy xuống. Tay bưng đĩa bát đựng thức ăn. Bên phòng ngoài có tiếng cười rộ lên và Hoài nhanh nhẹn chạy vào. Mời ba và anh sang dự tiệc. Thôi con ạ, ông Bảo Trân phát một cựu trì thông cảm. Các Cả con cưng liền hoàn đi. Hùng sang với bạn cho vui vẻ. Tuổi trẻ có nhiều chuyện không hợp với ba mẹ. Ba mẹ ăn từ chiều rồi. Và lại ba đang cần làm việc. Rồi quay sang Hùng, ông nói. Bội hoàn sắp lên đường sang Úc. Con sang liên hoàn với các em. Ba mẹ đã ăn trước rồi. Vừa lúc bội hoàn bước vào lễ phép. Kính mời hai bác và anh Hùng. Cháu sắp đi công tác. Đến chào hai bác và anh Hùng Giọng nói dịu dàng thanh thanh tân mật Có phần nũng nịu Khiến ông Bảo Trân không tiện từ chối Vừa lúc bà Bảo Trân đi lên Tươi cười à, Được rồi Cháu bà Hoài sửa soạn đi Hai bác và anh Hùng sẽ cùng ra dự Đợi hai cô gái ra khỏi buồng, Bà Bảo Trân nói khẽ với chồng Con Hoài muốn gắn bội hoàn cho Hùng Con bé cũng ngoan và xinh Có ý như kết với gia đình mình đấy Chúng ta nên tạm một không khí tự nhiên, cũng tốt. Ông bảo chân đứng dậy. Ở hệ đúng thế, nào, chúng ta cùng sang. Rồi ông bước đi trước, căn phòng không rộng lắm, nhưng mọi thứ được xếp gọn để bày bàn tiệc. Cách bài trí giản dị có phần sang trọng, bàn đã bày sẵn đầy thức ăn, bia rượu vang. Trên giá, một lọ hoa rực rỡ, được cắm hết sức khéo đéo, tinh tế. Ước mà Bảo Trân được mời vào chỗ trang trọng nhất, Hùng lại do Hoài sắp xếp ngồi cạnh Bội Hoàn, còn anh chàng Quang lại giòn rén ngồi cuối bàn bên cạnh là cây ghế, mà chốc nữa, Hoài sẽ ra ngồi. Cô đang bận rộn với vai trò của người đứng ra tổ chức bữa tiệc tối nay. Ông Bảo Trân đưa mắt nhìn bao quát khắp bàn, tôm tìm cười, mà dẫu các cô đã rất cố gắng học cách làm tiệc tây ở cơ quan, vẫn lộ ra vẻ con nhà cần kiệm. Mời ba mẹ và các bạn. Hoài nói và ngồi xuống cạnh quang. Cảm ơn. Chúc các con và các cháu sức khỏe hạnh phúc. Ông Bảo Trân nói. Giờ cao cấp biên lên. Mọi người chạm cấp. Bữa tiệc gia đình diễn ra đầm ấm và cảm động. Ông Bảo Trân hỏi Bội hoàn Cháu sang Úc bao lâu? À thưa bác. Chỉ hai tuần thôi ạ. Bội hoàn đáp. Ngày cháu về thì cậu Hùng nhà bác cũng đã nhận công tác rồi. Bà bảo chân nói vô tình, nhưng mọi người lại cười rộ lên như cảm thấy cả nhà đã có một hiệu ý nào đó giữa đôi trai gái ấy. Chính bà cũng nhận thấy thế. Bội hoàn đỏ bừng mặt lên và cũng là vô tình sáu người ngồi đây được xếp thành ba cặp. Ba cặp thật đẹp đôi. Anh Hùng đã nhận công lệnh về đâu chưa? Hoài đưa mắt nhìn sang người anh ruột, nhưng bố đã nói, anh con về sở y tế thành phố, nhưng chưa biết về bệnh viện nào. Ôi, Hoài kêu lên, thế thì tốt quá, cứ được ở thành phố là tuyệt rồi, nhiều người phải đi quá xa đấy thôi. Đúng thế, ông Bảo Trân công nhận và quay sang vợ, thế là may đấy mình ạ, mình uống mừng con đi. Bà Bảo Trân uống một ngụm nhỏ, mặt ửng hồng, đôi mắt hiền hậu bỗng như đen hơn, lung linh, phảng phất chút hồi quang của một giai nhân tuổi thanh xuân. Bà dịu dàng nhìn hai cặp trai gái Rồi vội vàng cúi xuống Giống sự xúc động đang dâng trào trong lòng Bất chợt Khi hước lên Bà bắt gặp đôi mắt dịu dàng đen láy Lóng lánh của bội hoàn Đang nhìn bà như triều mến, cảm phục Lại vui như bồng lộ sự cầu mong Hoặc hẹn ước nào đấy Thật là đẹp đôi Bà bỗng tồn tìm cười thầm nghĩ Khi thấy anh chàng hùng Cái đầu to cổ Mớ tóc dày Cặp má đầy đặn với cái miệng đang nhai lấy nhai để đang gấp cá hấp lò mà không để ý bên cạnh có một cô gái trẻ xinh đang nhỏ nhẹ ăn nhỏ nhẹ nói với đôi mắt thật yêu kiều Cô gái có thể kết với anh chàng rồi đây Bà nghĩ vậy ngấm ngầm theo dõi từng cử chỉ của cô gái Sự thực thì từ dạo bội hoàn mới bắt đầu nuôi tới nhà này cùng lứa tuổi bạn bè với hoài bà đã có ý muốn chọn nàng dâu như cô Hình như Hoài cũng có chủ ý ngầm như thế. Có lần Hoài nói với bà, Bội hoàn với anh hùng nhà mình thì đẹp đôi lắm. Hàn bội tự hôm nay ngoài mang ý tiến đưa Bội hoàn đi học ở nước ngoài, còn có ý tạo điều kiện cho hai người gần gũi nhau hơn. Bà đưa mắt về phía chồng đang nhâm nhi ngụm rượu, thưởng thức hương vị hơn là uống, và lòng bà xúc động nhẹ êm. Ở cuối bàn, Hoài đang rút giết cười với anh chàng quang đeo kính cận, vẻ mặt lúc nào cũng ngơ ngợp hay hay. Cặp má thuôn tuôn, môi đỏ, da trắng, ít nói như cô gái nhà lành. Ôi thế này thì hạnh phúc quá, ý nghĩ đó động mãi trong tâm tưởng bà cho đến khi tan bồi tiệc. Chúc cháu bồi hoàn lên đường may mắn. Ông Bảo Trân đứng lên nói, và hai ông bà đi vào buồng sách. Cảm ơn hai bác. Bồi hoàn bước theo xúc động thực sự. Cháu chỉ đi có mấy ngày rồi về thôi ạ. Chúc hai bác sức khỏe ạ. Bàn ăn được dọn đi, được trà được bày ra, hai cặp trai gái trò chuyện khá lâu. Em nhờ anh tiến bội hoàn về nhà. Hoài nói với Hùng khi đồng hồ trên tường đã chỉ 9 giờ đêm. Thôi, thôi. Anh sợ cô ta dị nghị. Hùng đùa cô em. Mình vẽ chuyện gì đây? Ừ, Hoài nhõng nhẽo, phép dã giao thôi mà, chẳng nhẽ để bội hoàn về một mình. Thì em tiến quang cùng với bội hoàn một thể cho vui. Trời ơi, Hoài phát nhẹ tay vào vai Hùng. Anh cố lần quá, em bố trí mãi mới có ngày hôm nay đấy. Đáng lẽ Bội Hoàng không đến, nhưng em bảo nhân dịp mừng anh đi xa về thắng lợi. Thắng lợi? Em nói với cô ấy thế à? Thì đã sao? Bội Hoàng thông minh sắc sảo, giàu, giàu sang tinh tế. Gì mà Bội Hoàng không biết? Thôi được. Hùng đưa tay là một động tác ra điều bắt buộc phải làm cái việc theo phép dã dào. Nhưng bằng phương tiện gì? Bội Hoàng đi cúp riêng, còn anh dùng cúp của em, xe để ở chỗ gửi xe dưới kia. Thế thì nhưng Bội Hoàng có đồng ý không chứ? Anh không tự nguyện làm đông ký sốt đâu. Ôi chào, Hoài che miệng cười. Con trai ca anh chỉ thích người ta nói toạc ra thôi. Đưa chìa khóa xe đây. Hùng nói, đưa tay ra đón lấy chìa khóa Hoài đưa. Bốn người trẻ tuổi ôn ác chào nhau, người tiễn người về hồ hởi vui vẻ. Mọi người xuống cầu thang khi dắt xe ra khỏi nhà. Thì Hoài thì thầm với Hùng. Anh tiễn Bội hoàn về. Lên thăm nhà, cho biết gia đình và khích lệ vài lời trước khi Bội hoàn lên đường nhé. Cô em yêu quý của tôi thật lắm chuyện. Hùng vắng yêu, chụp hai bạn lên đường vui vẻ. Quang nhỏ nhẹ chào, đứng cạnh Hoài khi Hùng và Bội Hoàn đã ngồi lên xe nổ máy. Chào hai bạn. Bội Hoàn nói và hai chiếc cúp lướt đi. Đêm Hà Nội về khuya rất thanh bình, ánh đèn lung linh đủ màu tuyệt đẹp, không khí trong lành mát rượi. Những âm thanh ồn ào ban ngày giờ đây đã giảm bớt đi nhiều. Lần đầu tiên Hùng tiễn đưa một cô gái trẻ trung xinh đẹp. ở Bội Hoàn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cổ điển và hiện đại nàng vừa yêu kiều vừa gợi cảm, trí thông minh về học vấn, giàu sang trong cuộc sống, tinh tế trong xã giao. Ngày mai nàng bay sang thủ đô của nước tư bản xa xôi. Đi cạnh nàng, hôn cảm thấy lân lân lạ lùng. nửa giờ sau, bồi hoàn dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự ba tầng trắng lệ, đưa tay lên bấm chuông. cánh cửa mở, một người đàn bà dáng nhà quê, sau lưng là con chó bé dê to đen mượt hiện ra. Bà nói: "Cô về muộn thế, ông bà đợi mãi." Vâng, xin lỗi U, con bận nhiều việc quá, ba mẹ con vẫn thức à? Bội hoàn đáp xong quay lại nói với Hùng. Mời anh vào nhà, em bận một chút xíu thôi. Có lẽ mình xin phép bội hoàn khuya rồi, để lần sau nhé. Hùng nói. Không, ai lại thế? Bội hoàn cho xe vào sân rồi quay lại mở cánh cổng rộng thêm. Mời anh vào cho biết nhà em. Hùng đẩy xe vào theo, bà ra giúp việc khóa cổng lại và cùng con chó béc dê men theo lối nhỏ cạnh tường đi về phía trong. Bội hoàng đưa hùng vào hành lang rộng nền đá hoa trang nhã, rồi theo cầu thang bên phải lên gác. Những bậc thang lát đá hoa xanh, đèn nê ông sáng dịu, hai người đã đến trước căn phòng rộng cửa, hé mở, tiếng nhạc nhẹ lẫn những âm thanh của tivi vọng ra. Bội hoàng đưa tay lên gõ vào cửa, một người phụ nữ trung niên mặc áo váy màu trắng, điểm hoa vàng bước ra cửa kêu lên. Kìa bội hoàng, sao con về muộn thế? Thưa mẹ, con phải đi chào các bạn của con. Con vào đi. Ai nữa đấy? Anh Hùng, anh ruột của hoài, con bắt Bảo Trân. Ôi, mời anh vào. Bà nói như reo, giọng trẻ trung như giọng con gái. Hùng sững người ra trong giây lát. Mẹ bội hoàn rất trẻ, đẹp và giống bội hoàn. Nếu không có sự xưng hô với bội hoàn thì Hùng nghĩ là hai chị em. Mái tóc xanh mượt, mắt đen như nhung, nước da trắng ngần trong bộ váy ngủ, cặp má, cái cổ mịn màng, chân tay mũm mĩm, giọng nói cho đến điệu bộ đều quý phái. Mời anh vào. Bà nói và đưa tay về phía bộ salon rồi với tay lên mặt tủ lấy chiếc điều khiển từ xa của tivi làm cho âm thanh nhỏ lại. Bà con đâu à? Bội hoan hỏi rồi mời Hùng ngồi xuống salon. Bà con đợi mãi. Vừa mới sang phòng làm việc. Có lẽ con mời anh sang phòng khách. Bà đưa tay ấn cái nút nhỏ ở bờ tường dưới chỗ công tắc nền. Chỉ phút sau, có tiếng giáp lệt sệt và một người đàn ông to, cao, phố pháp, mặt phương phi, bộ di đen nhánh trên mép và cái bụng phệ cành lên dưới chiếc áo pyjama kẻ sọc bước vào. Ô, con gái, chào cậu, ông ta kêu lên kèm theo một tiếng cười vang, miệng rộng môi dày, hàm răng đều tăm tắt, trắng khít rệt. Sang đây, sang đây, mình con và cậu sang đây. Thế là cả nhà náo động lên Ông ta bước đi trước dáng người to lớn cành cạnh Hai tay bơi bơi trong không khí Đến một phòng khác mở toan cánh cửa Để lộ một phòng khách trắng đậy Đầy những tiện nghi Chưa bao giờ Hùng nhìn thấy Ông ta bước đến Mở cánh cửa sổ phía sau Cho khách thấy một khu vườn hoa rộng Tuyệt đẹp Ông khoát tay kêu lên vui vẻ À hai cậu, mời cậu ngồi Ô mình, mình có gì cho khách quý thưởng thức không đấy Ông đưa tay, cào cào vào bộ tóc đen dày, ngồi xuống chiếc phô tơi to lớn bệ vệ như ông chủ của nó. Mời cọc rồi ông lại nhấp nhồng cỡ quậy, nhiệt tình mời. Mời cậu, còn nữa, ngồi xuống đây. Bội hoàn nghe theo, còn Hùng thì lúng túng vụn về một lúc rồi cũng ngồi xuống, thầm nghĩ không biết cư xử thế nào trong tình thế giữa những người chưa bao giờ tiếp xúc. Còn giới thiệu với ba anh Hùng, anh ruột của hoài, con mắc bảo chân. Bội hoàn nói, Ô, oh, ông chủ nhà quay sang vợ nói Mình, mình cho chúng tôi giải khát Bà chủ đi vào phòng bên Ông nói với Hùng Tôi đã nghe nói nhiều về cậu Tốt lắm Bác Bảo Trân là nhà trí thức có danh tiếng từ lâu Hoài cũng thường lui tới đây Như con cái nhà cả Thế nào, cậu tốt nghiệp bác sĩ rồi chứ Đã nhận công tác đâu chưa Nếu cần cậu về cơ quan của tôi Bác sĩ cũng có giá lắm Nhất là thời buổi kinh tế thị trường này ông nhìn hùng chăm chú nhưng giò xét, rồi thì cậu còn học lên nữa, phó tiến sĩ, tiến sĩ y khoa, càng có giá, có đúng thế không? Xã hội này dành cho tuổi trẻ, còn chúng tôi lội vào hậu trường. Bà chủ bưng một khay đầy bánh kẹo bia lon, coca cola vào. Bồi hoàn đỡ lấy khay để xuống bàn và khéo léo bật nắp hộp bia rót vào các đê trong suốt. Ông chủ vẫn tiếp tục câu chuyện. Bồi hoàn ngày mai bay sang úc. Con phải nhớ mình là một người con của dân tộc anh Hùng. Ta từng đánh thắng hai đế quốc to. Đừng có làm gì làm nhèm Phải ngẩng cao đầu nghe chưa? Ông cầm cốc biên lên. Mời cậu. Mình và con ta cùng nâng cốc mừng cho cuộc làm quen của gia đình tôi với cậu Hùng và mừng bội hoàn ngày mai lên đường được nhiều may mắn. Tiếng cốc chạm vào nhau lanh canh. Ông chủ nhà nói có chút vô trương Sáng mai cơ quan con tất sẽ đưa con lên nổi bài bằng xe ô tô. Nhưng ba và mấy anh bạn cũng sẽ lên đó tiễn con bằng xe ô tô của ba. Mời cậu Hùng chắc ngày mai cũng lên nổi bài với em Hùng chưa kịp đáp Thì ông chủ đã truyền giọng Từ thân mật khách khí sang xuồng xã Tướng cậu giàu sang phải biết nha Góp mua cổ phần một lần những hai chục ngàn đô Thì cũng thuộc tay có hạ Lại còn rất trẻ Vừa mới bỏ bút nghiên Ghê thật Làm một quả vào vùng đá đỏ thì hào hán lắm. Thế đấy Thấy nên các cậu rồi cho cánh giả này về vườn hết mất thôi Đã đến lúc Hùng không thể ngồi thêm được nữa Từ đằng xa có tiếng tivi của một ngôi nhà nào đó vọng đến. buổi phát thanh tin cuối cùng trong ngày. Đã có lý do, anh lệ phép đứng lên xin về. Ông chủ nhà cười khoái trá vỗ vào vai anh. Thế đấy, bội hoàn đi về rồi chắc cũng có ít nhiều đô để tích lũy vốn làm ăn. mai cháu cũng tiến em lên đường nhá. Ra khỏi ngôi biệt thự hùng như chim được sổ lồng nhưng bỗng nhiên một dưỡng linh tưởng nào đó khuấy động trong anh. Khổ thân anh khôi quá. Gió đêm mát rượi, Hùng thế lòng mình thoáng nhẹ đi chốc lát. Nhưng rồi không hiểu nỗi bực tức lại trào lên. Anh kéo mạnh tay ga, xe lao như bay. Mấy lần anh suýt va phải xích lô, xe đạp dọc đường. Anh muốn về nhanh tới nhà, mắng cho cô em một trận. Vì cái tội bắt anh làm một việc không thú vị gì. Cuối cùng xe rẽ vào lối nhỏ đến nhà. Anh Hùng hả? Hoài đang dở vào gốc cây đon đà hỏi. Trời ơi, anh chỉ tâm sự gì mà lâu thế? Tâm sự? Hùng gắt đêm. Tao đang tức nhưng bị bỏ đá đây. Mày đưa tao vào một tình huống khó chịu hết sức. Thôi thôi xin anh. Để lúc khác anh sẽ nói. Hoài viện một tay vào ghi đông khi Hùng đẩy xe vào lối đi. Hai người bước song song bên nhau. Hoài tiếp tục. Hình như giữa anh Khôi và chị Ngọc Ánh có chuyện gì sốt sát to lắm. Anh lên xem sao. Đúng thế. Hùng thở dài. Tự dưng anh thấy nóng ruột và thương anh Khôi quá. Rồi để mặc Hoài dắt xe đi gửi. Hùng lao hai bước một lên cầu thang nhà Khôi, gõ cửa. Khá lâu, mới tây Khôi ra mở, vẫn bộ mặt gầy, đôi mắt đeo kính cận dài dài, dáng vẻ trầm lặng. Khôi mời Hùng. Cậu, mời cậu vào. Cậu chưa đi ngủ à? Khôi dẫn Hùng vào buồng con con phía trong nơi làm việc của anh. Hùng liếc nhìn vào cái giường ngủ lớn của vợ chồng Khôi, không thích căng màn và cũng không tới mẹ con chị Ngọc Cánh đâu. Chị vẫn chưa về à? Hùng hỏi và ngồi xuống chiếc giường nhỏ. Chị vừa mới đi thì có. Khôi đáp chua chát ngồi ghé vào trước ghế trước bàn đầy sách vở có tập bàn thảo vào một cuốn đầy chữ Trung Quốc nhỏ li ti chắc là anh đang làm việc sao chị lại đi thế Hùng hỏi Chị, anh cũng không biết được Khôi đáp rồi kéo cuốn sách chữ Trung Quốc lại chắc là anh chị vừa có chuyện xích mích gì đây Hùng hỏi tiếp gọi là xích mích cũng được gọi là không cũng được Khôi vẫn giọng chua chát bởi vì những chuyện như thế thỉnh thoảng vẫn diễn ra Muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về. Thế là có chuyện xích mít. Anh đang theo đuổi một công trình gì đấy. Hùng hỏi sang chuyện khác, đưa mắt về tập bàn thảo dày. Công trình đâu cậu? Khôi lật cuốn sách chữ Trung Quốc. Anh đang dịch vở Đậu Nga Oan của Quan hán Khanh. Đang dịch bí chữ. Chối mũi vào tra từ điển, thì chị đòi đi làm đêm. Anh bảo là đêm đã khuya rồi, còn công việc gì nữa? Thế là chị làm toán lên. Bảo anh là con mọt sách, đã không hiểu gì về công ty, lại toàn bắt quan bắt nhặt, ra trường không chịu được. Rồi chị đặt trước mặt anh một lá đơn ly dị, bắt anh phải ký ngay. Anh đang hoang mang chưa biết nếp đẻ ra sao, thì chị hỏi, anh có ký không đấy? Anh trả lời, nhưng tôi đã đọc xong đâu? Thế là chị vùng lên, làm om xòm cả nhà. Anh phải chạy sang cầu cứu cô Hoài, Cô Hải vừa mới ló mặt ra Thì chị la xuống thang gác nói Đến tờ ly hôn cũng không biết đọc Mắt với mũi Thế mà những bốn mắt kia đấy Ký ngay cho tôi Mai không ký là không xong đâu đấy Rồi đi luôn Khôi chua chát Quá ngắn, Không làm ăn gì được cả Nhưng Làm sao đến nông nội đấy Hùng kêu lên Bởi vì anh mực thước lắm việc quá Mà chị thì xinh đẹp quá Chẳng phải lỗi tại ai cả Thế thì đành phải chịu sao? Hùng lại kêu lên Khôi thở dài. <cười> <cười> anh đã hết cách rồi. Triều chuộng chị đến thế là cùng. Khuyên bảo dân đe. Đề... Thì chị... chị có phải trẻ con nữa đâu. Nếu lý thuyết về tình yêu chân chính. Thì anh còn phải đóng sách học chị. Chưa biết mấy khóa. Còn dọa bỏ nhau. Thì chính chị đang bắt ký. <cười> Khôi lại cười nhạt. Tháo kính xuống nâu rồi lại đeo lên. Hài. <cười> <cười> Có lẽ cũng phải chia tay. Cho chị được tháo củi sổ đồng. Như chị vẫn nói thôi. Để em xem ba mẹ có ý kiến gì không? Thôi. ơi Đừng làm ba mẹ khổ tâm. Khôi so so tay vào cầm. Chính bà đã có lần nói với anh rằng ba anh hận quá. Thấy anh thông minh. Có nhiều bài viết đầy triển vọng. Có tác phong nghiên cứu. Tương lai đầy hứa hẹn. Gia đình anh đứng đắn. Nên cách xây dựng cho. Hóa ra tình yêu vô ý gây nên tội. Lại làm khổ anh. Thế đấy cậu Hùng ạ. Nói cho cùng không lỗi ở ai cả, kể cả với chị. Tôi hỏi nếu có một phép lạ nào đấy bắt được chị vẫn giàn buộc với anh, thì có phải làm khổ chị ấy không? Nhưng chị ấy không thể sống như thế được. Hùng hét lên, chị đang làm điều sai, mà cả anh nữa. Chị lý thuyết xuân tôi Thế cậu bảo tôi nên làm gì bây giờ? Khôi hỏi đưa bàn tay xoa mạnh lên ngực. Đánh nhau à? hay đi dịch để bắt quả tang chuyện ngoài tình, rồi cạo tóc bôi vui. Không thể được. Đúng thế. Hùng thở dài buồn giàu. Chung Quy cũng là lỗi tại anh. Khôi buồn giàu. Anh mê sắc đẹp của chị. Anh đang nêu chiều chuộng chị quá. Tôn thở chị như một thánh nhân. thậm chí không muốn thấy ở chị có tí vết gì của người thường. Thường thức sắc đẹp của chị như trường thức bông hoa, một linh vật của tạo hóa. Bao giờ cũng tự huyết hoạt mình bằng những ngôn từ vô cùng mỹ lệ, còn với người khác họ thì thấy đơn giản là vợ như bao người vợ khác. hơn nữa nhìn bộ dạng tôi với đồng lương còm, trước mắt chỉ toàn là sách, có khi lại là chữ nho in mực bản lên giấy moi nữa, với những ngôn từ như hình tượng nghệ thuật, nhân vật điển hình, ý thức hệ, trong thời buổi kinh tế thị trường này thì rõ ràng là vừa gần giờ vừa cổ quái quá đi rồi. bên cạnh cuộc sống thanh bạch phẳng lặng đã thành nếp, lại có một cuộc sống khác sao động nhộn nhịp, tiếng sồn sòn của những vòng vàng xuyến ngọc, những yến tiệc sang trọng. Những chiếc xe hơi bóng lộn lướt nhanh trên đường phố Con người phải chăn trở Chọn lựa cách sống cho riêng mình Cảm ơn cậu đã quan tâm Mà mẹ và Hoài cũng thật tốt Chính vì những lẽ đó mà anh phải cam chịu nén mình lại Khuya rồi Cậu về nghỉ đi Hùng đứng lên ra về Khôi tính Hùng ra cửa xong quay lại bàn sách cầm bút Thận trọng dò từng câu văn Trong nguyên tác kịch Đậu Nga oan. Khi Hùng về đến sân nhà Thì nghe thấy tiếng hỏi nhỏ của Hoài ở Lan Can thế anh hùng. Chị ngọc Ánh vẫn bỏ nhà đi cả đêm. Hôm đến bên hoài, còn anh khôi vẫn miệt mài dịch sách. khổ thân anh khôi. Hoài nói nhỏ, nhưng xem ra anh ấy rất cố gắng để giữ vững tinh thần. tất cả những khả năng xấu nhất anh ấy đã lường tới. rõ ràng, chị ngọc Ánh đã biết đơn đòi ly dị. ba đây ý ký. chính vì vậy mà mỹ lên đấy. Hoài nói có ý phê phán. chị ngọc Ánh cố tình gây chuyện, mọi sự rắc rối đều do chị hết. anh khôi chẳng có gì đáng để chê trách cả. tệ thật. Hùng thở dài. Rốt cuộc thì cũng đến bỏ nhau là cùng. Chị thương ba giải công xây dựng hạnh phúc của chị ấy. Âu oh, cũng là bài học cho mỗi chúng ta. Cứ thể theo bà Vinh Hoa. Rồi cuộc đời bà Ngọc Ánh cũng chẳng điên đâu. Thôi, vào ngủ đi. Khuya rồi. Hai người lặng lẽ mở cửa vào nhà. Khi vào nằm trong màn, Hùng vẫn thao thức mãi không ngủ được. Thương anh khôi quá. Tiếng mở cửa, Tiếng bức chân của Hùng và Hoài rội sâu vào lòng ông bảo chân. Ông nằm trên cái giường con ở phòng nhỏ bên cạnh cửa sổ nhìn ra hành lang phía sau. Nhưng những âm thanh như thế, ông vẫn nghe rất rõ. Vốn là người có thói quen làm việc ban đêm, gần đây ông lại ít ngủ hơn nữa. Nằm tỉnh táo và suy nghĩ dường như là một thú vui của ông. Hay nói đúng hơn là một hạnh phúc, một nhu cầu. Theo dương ông, đó còn là một phẩm chất của con người nữa. Sự thực thì ông không được học nhiều và đầy đủ. Học chữ Hán trước khi học chữ quốc ngữ, mà dầu thua ấu thời ông học chữ Hán như một thói quen, truyền thống của gia đình và cũng không hề biết học để làm gì. Bởi lẽ khoa cử Hán học đã bỏ trước khi ông ra đời gần chục năm. Cha ông thi hương kỳ thi cuối cùng rồi cũng trở nhà bốc thuốc cho người nghèo, ngồi nơi dạy học cũng ở trong những gia đình ít cái của mà ham cái chữ. Ông cụ đi bốc thuốc và dạy học ở đâu Cũng rất ông theo Để nhất cử lưỡng tiện Vừa rèn cặp vừa kiếm miếng ăn Cha đi trước tay trống gậy Chân đi quốc mộc con ôm cháp lon ton chạy theo sau Này nhớ lấy con nha Không từ viết Tam nhân đồng hành tất hiểu ngã sư Nghĩa là trong ba người cùng đi Tất là có một người là thầy ta Vì thế con phải biết Chứ có coi thường Ai cũng có thể là thầy ta được Suốt cả quãng đời thơ ấu đơn sơ nghèo túng, ông đã học những bài học như thế. Những gì gọi là kiến thức đã nhập vào trong ông như không khí, thức ăn thường nhật, trở nên máu thịt, rất đổi thiên liêng, mà trước một lần ông tự hỏi là biết như thế để làm gì. Hơn 60 năm qua đi, mà những kỷ niệm như thế vẫn tươi giói trong ông như mới sáng nay. Rồi lớn lên chút nữa ông được đi học sơ học trường tổng, rồi tiểu học hàng huyện. Trung học hàng tỉnh cuối cùng đỗ được bằng thành trung, phải thi khẩu vấn tại Huế. Thời kỳ chờ đợi của khảo hoài cuối cùng ở đất kinh kỳ ấy mà ông quen biết bà, người nước sinh trưởng Đồng Khánh ấy, bây giờ là bạn đời ông. Buổi thiếu thời của ông trôi đi trong khoảng không gian nhỏ hẹp của huyện nhà và quãng đường học tập cũng chỉ trên con đường từ nhà ra trường huyện. Khi lớn lên trong đời sống vật chất hết sức khó khăn, điều kiện thiếu thốn, những dân cổ trong kháng chiến vẫn không làm mòn mất hoài bão muốn làm nên một cái gì cho đời của ông ông tìm đọc ghi chép cần mẫn thu vào đầu óc mình từng chút kiến thức như một con tằm ăn ná dâu chợ ngay nhà kén hòa bình lập lại ông đạp chiếc xe tòng tọc ra Hà Nội nhờ vợ uy tín của một nhà học giả danh tiếng giới thiệu ông thi đậu thủ khoa vào trường đại học tổng hợp suốt những năm học ông là một sinh viên xuất sắc và viết tiểu luận đăng trên báo chí sau khi tốt nghiệp ông ở lại làm cán bộ nghiên cứu và cho ra mắt công chúng những công trình của mình. lập tức tên tuổi của ông được khẳng định. ông dịch thuật, khảo cứu, phê bình, làm từ điển. lãnh vực nào ông cũng bộc lộ một bản lĩnh học thuật sắc sảo, một vốn kiến thức đa dạng, uyên thâm, cùng với phương pháp luận nghiên cứu và thái độ nghiêm túc. nhưng một tai họa Nếu gọi đó là tai họa, mà giờ đây ông vẫn cho là một niềm kiêu hãnh, trên văn đàn lúc ấy xuất hiện mấy tập thơ, báo chí thi nhau bốc thơm lên tận mây xanh, các nhà phê bình vung bút ca ngợi hết lời, nào là thi hào thi bá, anh hùng ca, nào là tuyệt bút với những hình dung từ tận cùng của sự hoàn mỹ. Riêng ông, ông im lặng. Chỉ một, cái sự im lặng ấy cũng đã là một sự bất kính, một vẻ kè ca đáng đánh đòn. Thế rồi chính ông lại nhận được mấy cụ điện thoại hỏi ý kiến riêng đánh giá thế nào. Cuối cùng là người ta đến đặt bài ông viết, gọi là đặt bài cho có văn vẻ, chứ thực ra chỉ là chỉ thị cho ông phải viết. Viết như thế nào thì người đặt bài đã gọi cho rồi. Mà đặc sĩ ông phải đọc và cầm bút, nhưng quả thật là không sao viết nổi, đành khất lần khất nữa Thế này thì không còn là sự bất kính nữa mà là sự ngạo mạn bất tuân thượng lệnh Và một ngọn roi vô hình đã dơ lên sẵn sàng giáng xuống Lại nhân một chuyện tranh luận lặt vặt với ông Kim Nguyên trưởng khoa Kim Bí Thư tri bộ về chữ tu Tiếng Pháp chỉ ngôi thứ hai số ít đại từ nhân xưng nghĩa là mày Ông Kim Nguyên vừa mới đi học bỏ vẽ lớp tiếng Pháp buổi tối Cho nên cứ luôn miệng Dơ là tôi, tuy là mày, in là nó Bộn miệng ông nói chữ tuy ấy nên đọc trúng miệng lại một cách hoàn toàn vô tư chân thật thân ấy. Thế mà bỗng nhiên ông Kim Nguyên nhảy phát ra khỏi ghế quắc mắt lên thét to. Anh dạy ai? Không, tôi có dạy anh đâu. Ông bảo chân sừng sốt. Chẳng qua là tôi thấy anh phát âm không chuẩn thì góp ý thế. Anh muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Cái giọng ôn tồn ấy hình như có chút gì xúc phạm ác ý. Ông Kim Nguyên lại càng nổi khùng lên. Bâng, bâng, tôi xin lỗi Ông Bảo Trân nói và thấy tốt nhất là tránh mặt con người ấy đi. Nhưng Kim Nguyên vẫn không tha và đấy chính là lúc ông ta bộc lộ hết quan điểm của mình. Nghe đây, Kim Nguyên chỉ tay vào mặt ông Bảo Trân. Hãy nghe đây và phải nhớ cho rằng chỉ có chúng tôi mới đúng. Nhớ lấy điều đó. Chỉ có chúng tôi mới đúng. Nghe rõ chưa? Còn anh, loại trí thức như anh, tầm trương trích cú chuyên môn thuần túy, tự cao tự đại, mục hạ vô nhân thì không đủ tư cách để nhận lấy cái sự đúng cả. Quan điểm của bọn địa chủ tư sản thì không bao giờ đúng hết, 90% là phản động, còn 10% là xuyên tạc. Hãy nhớ lấy điều đó cho đến ngàn đời, nghe rõ chưa? Nói xong ông ta trở lại ngồi xuống ghế, hất hàm nhìn vào mặt đối phương. Nhưng... Ông bảo Trân muốn thanh minh ý tốt của mình thì Kim Nguyên hét lên. Anh ra ngay. Cuối năm ấy, ông không có cương vị nghiên cứu nữa mà truyền xuống làm nhân viên siêu tầm tư liệu dịch phẩm và bài viết mang bút danh khác. Có điều thú vị là ngay cái buổi sáng ông xuống nhận công việc đầu tiên ở phòng tư liệu thì tay nhân viên đánh máy hớt hải chạy từ phòng chủ nhiệm khoa xuống bô bô. Thằng cha Kim Nguyên bị tôm rồi. Sao sao? Mấy người cùng phòng nhau nhau hỏi ra chiều sung sướng lắm. Công an tôm hả? Công an công yết đâu? Anh chàng nhân viên đánh máy khoái trí. Chính thằng chồng cô Hương tôm. Thằng chồng cô Hương. Ờ, Kim Nguyên ta dụ dỗ cô ấy nhiều lần, lại dọa đuổi việc nữa, bùa cối phải chiều máu dê của anh ta. Tên là vợ chồng cô Hương lập mẹo, anh chồng vào nấp trong hốc tủ. Khi Nguyên ta bế cô ấy đặt lên bàn làm việc, bắt đầu hành sự thì anh chồng lao ra, thộp ngực múc liền. Một tay múc, một tay sành sạch lôi đi. Múc thật lực chứ, múc thật lực. <cười> Ngốc, nấp dưới gầm bàn khoái hơn là nấp hốc tủ. <cười> khoái quá, Kim Nguyên muôn năm. Vậy sao ông bảo chân còn biết thêm? Đó là ngón đòn do sự bất tuân thượng lệnh. Chứ chuyện tu tiếc chỉ là cái cớ thôi. Chính vào thời gian đấy, một cậu sinh viên năm thứ hai đến gặp ông nhờ ông giám định cho một bài viết về chuyện tiếu lâm Việt Nam và một bài dịch trong kim cổ kỳ quan của Phùng Mộng Long. Ông đọc và ngạc nhiên với chàng sinh viên này, tuy viết còn non nớt nhưng có nhiều suy nghĩ sắc sảo phi thường. Với lại tuổi ấy mà đã dám đọc cổ văn, dịch không sai mấy thì cũng lạ. Hóa ra cậu ta cũng là người nghệ An, trong một làng nhỏ ít người biết đến ở một huyện nghèo nhất tỉnh. Còn một ông giáo cấp 1 chỉ có khác là thuộc dòng dõi xa xôi của một khoa bảng danh tiếng. Ông thấy ngay đây là một nhà nghiên cứu có bản lĩnh tương lai. Giả dĩ cậu ta hiện lành mực thước, khiêm tốn, đáng yêu nữa. Thế là ông ra sức động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cậu ta. Và mặc dầu sống hoàn toàn bằng tem phiếu, cùng với số lương trên 10 năm không tăng, ông vẫn đưa cậu ta về nhà ở chung, có gì, ăn đấy. Và quả thực chàng sinh viên đó đã không phụ tấm lòng của ông, Cần kiệm chất chiêu từng chút kiến thức, tích cóp từng chữ, dần dần đã có thể tự viết nên những bài nghiên cứu, hoặc có thể dịch được cả những tác phẩm của các nhà hắn học vài dè trừng. Đó chính là lúc Ngọc Ánh học năm thứ nhất, khoa Anh Văn, trường Đại học Ngoại ngữ, khôi hơn Ngọc Ánh ba tuổi. Ông muốn vun vén cho chúng thành đôi, bà cũng một ý như ông. Đời ông không thiếu những khó khăn, khổ đau và thất bại, nhưng bù lại trời ban cho ông người bạn đời thật hoàn hảo. Bao giờ bà cũng là chỗ dựa tinh thần của ông, giúp đỡ ông không ít trong đời sống hàng ngày, đến cả những công trình của ông cũng rất nhiều công sức đóng góp của bà. Ngay những lúc ông bị trù dập, bà đã nâng đỡ tinh thần ông biết bao nhiêu trong cuộc sống đã quá nhọc nhằn. Cả đến chuyện giúp cho cậu sinh viên nghèo nuôi cậu ta trong nhà, lại muốn vun hạnh phúc cho với Ngọc Ánh nữa, bà cũng cho là phải, đời bà cùng một ý nghĩ như ông. Thiên kim duy tử, bất như nhất kinh, vạn khoảnh lương điền, bất như bạc nghệ, Để lại cho con ngàn lạng vàng không bằng để cho con một quyền sách. và đám dụng tốt không bằng một nghề mọn. Lời cổ nhân nói đâu có sai. Thì chính ông bà vàng bạc ruộng vườn làm gì có. Sống được đến ngày nay có danh có giá là cũng ở cái chữ đấy thôi. Hơn nữa cả hai ông bà cùng quan niệm rằng đã làm trai thì phải có tài có danh. Đã là gái thì cần có sắc có hạnh. Cái ngọc ánh trời ban cho sắc tuyệt vời. Thằng Khôi tài học như thế, tật xứng đôi, trai tài gái sắc, chàng về viện sách, thiếp rời lầu trang, và chúng thành lứa đôi thật, đẹp đôi thật, rồi chúng có con, một thằng nhím xinh xắn, hạnh phúc, thế là hạnh phúc còn gì. Ông đang mừng lắm, anh ngờ lại chính vì thế mà chúng lại lìa nhau, Khôi thì đắm chìm vào công việc và sách vở, Ngọc Ánh thì quá xinh đẹp, mỗi đứa phân ra một cực, mà gần đây sự lìa tan đã rõ ràng. Nhưng thủy trung ông vẫn chỉ biết trung trung thế thôi. Sự thế như thế nào ông không biết tỏ tường, nhưng kinh nghiệm qua sách vở cho ông biết, thế là rất lôi thôi. Tình bất khả khuyến, tình yêu đâu có thể xin được khi cái ngọc ánh với nhan sắc trăm người đưa đón lại hời hợt mà nhiều ham muốn trong cái cơ chế thị trường. Đầy sự cám dỗ thế này, thì chuyện đổ bề không phải là chuyện lạ lùng gì. Ông biết làm gì cho chúng, Làm sao để dân bảo cái ngọc ánh? Chỉ thương thằng Khôi nhiều tâm huyết mà phải đau khổ. Thương thân hai ông bà nhiều công buôn vén, lại còn thằng nhím nữa. Nó sẽ ra sao khi bố mẹ nó sống với nhau, không có tình yêu, rồi sẽ chia tay nhau. Có phải do sự suy nghĩ theo một ý tưởng đầy sách vở của ông không? Tội nghiệp bà, một đời vì chồng vì con, vì những hy vọng cao cả thần thánh, Có tiếng trần bước nhẹ nhàng quen thuộc của bà ở chỗ buồng sách và ngọn đèn mờ bật sáng. Tiếng giấy sột sột ở chỗ giá để các bàn thảo. Ấy là ông biết bà đã nảy ra những ý nghĩ gì đó cần xem lại hoặc muốn điều chỉnh bổ sung thêm đôi điều. Rất lâu sau đó vẫn nghe tiếng dở giấy sột soạt nhẹ nhẹ đầy cẩn trọng, thậm chí là lật đi lật lại chỉ một tờ nào đó. Hình như bà đang trần lại một chữ hoặc một cái dấu. Lòng ông bỗng thấy xúc động dịu dàng. Có gì hạnh phúc hơn khi một nhà khoa học có một người bạn đời tận tụy, tâm thành vì công việc của mình đến thế? Và điều này còn linh thương hơn nữa. Ông không thể đời ông mất mát gì hết, đời ông được điều hòa cân bằng êm mà như sự cân bằng của âm dương vậy. Hỡi ôi, đó chính là điều bất hạnh khủng khiếp nhất của thằng Khôi, âm dương bất bằng. Dù nó có thành công về khoa học đến bao nhiêu và có thăng quan tiến chức đến cấp bậc nào nữa thì vẫn hoàn toàn trông tranh trống vắng. Khổ thân nó, bất giác, ông khẽ khàng ngồi dậy và để cho bà khỏi giật mình. Ông ho một tiếng nhô nhỏ và bước vào buồn sách. Mình, mình không ngủ à? Bà bảo chân ngẩng đầu lên khỏi trang sách, hỏi, không lấy làm ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ông. Bất chợt giữa ánh sáng dịu mát của ngọn đèn mờ, ông bảo chân bỗng thấy bà trẻ trung và xinh đẹp như cô nữ sinh trường Đồng Khánh của 40 năm trước. Ông bước đến ôm trầm lấy bà, cảm ơn mình cảm ơn mình. Bà đứng dậy lặng im, gục đầu vào vai ông, vút vút ngực ông và thì thầm như có nỗi. Em già mất rồi. Già mất rồi. Không, không. Ông vẫn ôm bà trong tay. Không, chỉ một thoáng vừa rồi đây, anh trở thấy em như lần gặp nhau ở thôn vị dạ. Hôm ấy anh có một lá thư trong túi mà không dám gửi em. Em biết rồi đấy. Thôi, đừng nhắc nữa mình. Bà nói và bỗng nhiên bật khóc nức nở. Cũng hồi ấy em đã làm mình khổ biết bao nhiêu. Hai người đứng lặng lẽ như thế khán lâu. Ông Bảo Trân hỏi. Mình thức dậy vì có điều gì không ổn trong sách phải không? Có đấy. Bà Bảo Trân đáp đưa ông lại chỗ bàn. Lúc chiều em thấy trong bàn thảo tù điện tiếng nghệ có mấy chỗ không đúng, hoặc do ông giả trác đánh máy nhầm giấu. Chỗ nào? Ông Bảo Trân hỏi. Hai người ngồi xuống cùng chung chiếc ghế dựa. Đây. Bà Bảo Trân chỉ vào một từ. chữ đá này sao lại giống nặng trong từ kép đạn nữ. Trước hết vẫn là chữ đã, ví dụ như đã đời, đã khát. Còn chữ đã, dấu nặng, thì trong tiếng Việt ta không có. Đã mà thành đã, vì là vì âm trọng ta quá nặng đó thôi. Chẳng hạn nói niềm thì nói là nội niềm. Tội lỗi thì nói là tội lỗi Dấu ngã thành dấu nặng. Mình xem thế nào? Còn chữ nư, giải nghĩa thế này cũng chưa tòa đáng. Thành ngữ quê ta... To nư, to thở, hoặc như tơ hàn mặc tử, nư giận đòi phen cắn phải môi. Thì rõ ràng nư có nghĩa là cơn tức, nỗi hờn giận, một thói xấu, ngược với sự hiền lành, mát mẻ Những cái từ kép đã nư, lại còn một nghĩa chuyển hóa khác nữa. Ví dụ, ăn đã nư, tức là ăn chán chê thì thôi, ăn cho đã giận, cho bỏ hờn. Ây, đúng thế, đúng thế. Ông bảo chân gật gật đầu, "Nào, đưa anh xem." Ông cầm tập bàn thảo xem kỹ lẩm bẩm, "Đúng, đúng, không phải ông chắc đánh máy sai mà chính anh sai." Và nói chung, trong cuốn từ điển này còn nhiều điều chưa nghiêm túc cần phải xem xét lại. "Cảm ơn mình, cảm ơn mình, không có gì đáng trách là khi sách in ra còn nhiều sai sót quá mà không thể sửa chữa được." Rồi ông tựa đầu vào vai bà, dịu dàng hỏi, Lúc nãy mình có đọc câu thơ Nư giận đòi phen cắn vài môi Bài ấy thế nào nhỉ? Bà bảo chân ôm vai chồng Đọc nhẹ nhàng có ngữ điệu Ta để chữ ngọc trên tàu rá xương ngỡ cung thiềm nhỏ chẳng thôi Tình ta khuấy mãi không thành khối Nư giận đòi phen cắn vài môi Tuyệt thật, tuyệt thật Ông Bảo Trân suýt ra Đấy Có công sức mình vào nữa thì chất lượng cuốn sách này tốt lên biết bao nhiêu. Ông ghi đầu vợ sát đầu mình và cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau rất lâu. Xin lỗi mình, em già mất rồi. Bà bùi ngồi nói. Vừa lúc có tiếng bức chân ở bụng ngoài và tiếng gõ cửa. Con có thể vào được không? Vào đi con, người mẹ nói. Hùng vào đi con. Ông bảo chân đứng dậy, mở cửa ôi bà mẹ còn thức à? hùng ngạc nhiên đêm khuya lắm rồi ba vừa mới dậy thôi ông bảo trân nói chỉ có mẹ là băn khoăn về cuốn từ điển của ba này thôi mình à mình đi ngủ thôi hùng cũng thế đêm khuya lắm rồi nhưng còn có điều muốn nói với bà bà mẹ hùng thương bà bảo trân bật ngọn đèn nêu lớn và đi lấy nước uống ba người ngồi vào trước ghế dựa gần bàn viết Chắc lại là chuyện giữa anh Khôi và chị Ngọc Ánh. Ông bảo chân hỏi. Vâng ạ. Hồng đáp. Con đi xa vừa về chưa lâu. Nhưng cảm thấy tình hình giữa anh chị rất xấu. Dối anh kể lại hai lần, có xe ô tô con sang trọng đón đưa. truyền Ngọc Ánh mất trọng ký và đơn ly gì và nói thêm. Con thấy anh Khôi thật là tội nghiệp. Vừa làm việc vừa trông coi thằng nhím, lùi thôi một mình. Mà chị Ngọc Ánh thì chạy theo những thứ phù phiếm. Cái thằng cha đưa đón đây non mốt lắm. Rất trẻ. Chỉ hai bốn hai lăm gì đó thôi. Đẹp trai và giàu sang thì đã hẳn rồi. Hơi... Cái Ngọc Ánh hừ quá. Ba mẹ thở dài. Biết làm sao bây giờ. Mình xem có dân bảo gì được nó không. Mấy lần tôi sang tìm nó. Nhưng nó cứ đi biển biệt như thế. Ông bảo chân buồn giàu nói. Và lại... Chuyện đó... Không thể nào can thiệp được. Có lẽ ta phải có một cuộc họp gia đình. Ít nhất cả nhà cũng phải tỏ thái độ cho nó biết. Tùy ba. Hùng nói rồi cất cao giọng bực tức. Theo con. Thì họp gia đình cũng tốt. Nhưng tình hình giữa anh chị ấy không còn phương cứu chữa. Mà cứu chữa cũng chẳng ra làm sao cả. Lỗ này hoàn toàn là chị Ngọc Ánh. Trước khi con đi. Bà trong quê đã nghe nói phong thanh chị ấy đã linh tinh lắm rồi. Vừa ham giàu ham của lại học phải cái quan niệm hiện đại, giao thiệp toàn bọn nhà giàu, khách nước ngoài, chị ấy lại quá đẹp nữa, bọn kia không thiếu kẻ vây quanh, hết tán tỉnh lại tung tiền ra, nay quà cáp, mai du lịch, rồi thì vào Sài Gòn, ra Đà Lạt, đi Hà Long, ô tô hàng trăm triệu, một cuộc đi chơi xoàng cũng hàng chục triệu trở lên, trong khi anh khôi cả ngày vùi đầu vào đóng sách, thì làm sao mà được? vấn đề là anh chị chơi đánh nhau, thì thằng nhím thuộc về ai? Về mặt ông Bảo Trân nạnh ngắt, suy nghĩ hồi lâu mới nói. À, đúng thế, tên cảm vợ chồng không thể một buổi họp gia đình mà xong. Còn thằng Nhím, thì chắc là thuộc về bố nó thôi. Ba không ngờ, con Ngọc Ánh lại đồ đốn ra như thế. Đã đánh là nó có nhan sắc trời cho, lại ở nơi trăm kẻ giàu sang, đẹp trai tài hoa đưa đón. Nhưng sao nó nỡ bỏ cả gia đình chồng con. Thằng Khôi có đến nỗi nào đâu. Ôi! Ba! Hùng kêu lên. Ba phê phán mà làm gì? Ai sai ai đúng đã quá rõ ràng rồi. Vấn đề là tình hình đã xảy ra như thế rồi. Thì giải quyết ra sao thôi? Tội nghiệp thằng Khôi. Ông Bảo chân thì thầm. Lỗi này là thuộc về ba. Ba đã làm cho nó khổ. Thôi mình. Ba Bảo chân van lần. Mình xây dựng cho con chọn cho nó tấm chồng xứng đáng mà khôi thị tài đức hoàn hảo con người cũng nho nhã đấy chứ chỉ có điều ôi ba mẹ hôm nay kêu lên cả chuyện đó cũng không nên bàn nữa rồi đến lượt con Hoài không thể nói trước được đâu mai còn đến sở y xem người ta phân công về đâu cùng hợp tác với Chu Tấn làm cho công ty chuối trở thành một công ty danh tiếng đúng đấy ông bảo Trân tán đồng và nói sang chuyện khác hình như cái Hoài muốn giới thiệu cô Bội Hoàn cho con Bồi liên hoan vừa rồi là nó cố ý bố trí đấy và hình như cô ta cũng có cảm tình với con Con tiến cối về tận nhà một ngôi biệt thự tuyệt vời ông bố bà mẹ sống như tây hùng cười kế hoài cũng có một anh chàng đeo kính thôi mời ba mẹ đi nghỉ đi khuya quá rồi con xin phép nói xong anh bước ra nhẹ nhàng khép cửa lại ông vào chân gấp tập bàn thảo cuốn từ điển lại thở dài thế đây anh ạ Ta còn bao nhiêu trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ, con Ngọc Anh thì như thế. Thằng Hùng có việc làm ăn và vợ con, còn cái hoài nữa. Thôi, mình ngủ đi, khuya quá rồi. Ông nhẹ nhàng bước sang cái phòng nhỏ có chiếc giường con đã buông màn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 4 của Những Kẻ Lắm Tiền.